phẩm Bông Hoàng Ngọc tác giả Trần Đồng Minh nhà xuất bản trẻ ấn hành người đọc Ngọc Hiếu thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện bạn nhỏ đáng yêu chim sâu bé nhỏ lại vuốt bay đến vườn cây này, nó biến nhanh vào lùm cây, mất hút. kìa, chim lại ló ra, cái mỏ nhọn xinh xinh quật quật. thoáng gió, nó phóng thẳng lên cành cao, nhìn ngang, quay ngược, cứ thăng thắt. nó vắt mình lắc lẻo như một quả táo xanh, nó làm xiết nhanh và nhẹ ghê. bỗng chim buông mình như một trái chín rụng, rồi veo một cái. Nó đã lại tung mình lên cành hồng, mổ mổ Cành hồng chỉ hơi lay động Đóa hồng nhung run rinh miệng đỏ như cười Chim chưa có thì giờ ngắm hoa Thoát cái, nó chuyển sang khóm lại Nó biến thành cái lá rập rờn trong bụi cây xanh cuối vườn Cứ thế, chú chim sâu chăm chỉ bay, nhảy, bới, tìm, không biết mệt Bắt hết sâu phá hoại Mà chim không hề làm rụng một cái lá, một cánh hoa, không một lá xanh rụng, không một cánh hồng rơi. Trước khi tạm rời khu vườn, chim hót mấy tiếng vui tai đón chào ánh mai hồng. Nhiều con chim khác cũng cất lên lời ca. Hút nhạc chim gọi nắng ấm hoàng khăn đỏ cho vườn cây xanh non. Tất cả hoa lá trong vườn đều hớn hở vẫy chào người bạn nhỏ đáng yêu ấy. ai an tim Có một cái thùng sắt nhỏ đã hư để lăn lóc góc sân, đàn chim sẻ thường xà xuống tìm mồi quanh đó. Một hôm mẹ nói: "Mai đem vứt vào xe rác cho đỡ dơ sân." Bà bảo để xúc đất và trồng lấy cây hoa. Rồi bà hì hục xúc đất, nhưng cả tuần rồi vẫn chưa kiếm được cây hoa nào trồng. Ba thì bận suốt ngày Mẹ lại dục đem vứt bỏ cái thùng. Hà thưa với mẹ. Mẹ ạ, mẹ cứ để đó, thế nào cũng có con chim tha hạt đến. Mẹ cười. Chim mang hạt dưa ăn tim đến chắc. Bà cũng cười. Bà thường kể chuyện cổ cháu nghe mà. Chuyện an tim được chim xa mang giống dưa lạ ở đảo hoang, Hà đã nghe hoài. Bà biết vậy, cũng chẳng nói gì. Bà bận việc lắm. ba lại còn như đang nghĩ ngợi điều gì đó nữa. bỗng dưng mấy hôm sau trong thùng sắt nhú lên một cái mầm xanh bé tí tẹo tèo teo bé hà reo ầm lên bà ơi mẹ ơi có cây an tim rồi đấy cả nhà cùng cười to riêng ba hà chỉ mỉm miệng cười thầm cô bé yêu cây hình dung ra cây lớn lên bò khắp sân xòe ra những chiếc lá xanh và kết những quả tròn to ngọt lịm Cây Bạch Đàn Nhà Bên Sân bên nhà bé Hà Lòa xòa lá cành bạch đàn Ba cây bạch đàn vương cao rì rào ngày đêm Mùa khô, nắng mỏng Bạch đàn trúc lá khô theo gió Những xác lá thon dài bay đầy sân nhà bé Hà Ngày nào bé cũng phải lấy chổi quét lá Bé Hà bực mình nói với mấy cây bạch đàn Cây ơi! sao cây rụng lá sang đây để hà phải quét ba cây bạch đàn xào xạc nghiêng đầu như trả lời bé ơi cây có muốn vậy đâu chịu khó quét giùm đi rồi cây sẽ đền ơn bé mà đến mùa nắng nóng bạch đàn xè lá che cái nhìn gắt gỏng của ông mặt trời sân nhà bé hà được một tấm mành xanh buông mát từ đó bé hà yêu cây bạch đàn nhà bên và chăm quét lá rụng nhà mình Bé được mẹ âu yếm khen, Con ngoan quá, lá đó đung được, Nó thơm thơm con à. Bé Hà tưởng như mấy cây bạch đàn đó của nhà mình, Chúng đang mang mát tỏa hương, Tiếng chim vui tai, bỗng reo rộn rã, Chùm lá bạch đàn tươi xanh xào xạc vương dài. Mặt trời hiền dịu Buổi chiều, mặt trời hồng như quả bóng bay, Bay dần vào mây xanh, Bé Hà ra sân chơi Cười với ông mặt trời hiền diệu ấy Bé nói Ông mặt trời ơi Buổi trưa ông nóng quá Sao bây giờ ông hiền thế Mặt trời cười À cô bé ngoan kia Sau khi ông đi thăm đồng lúa mênh mông Miệt vườn triệu trịch trái Và những nụ hoa tươi tắn Thì ông trở nên hiền vậy đó Vậy hả ông Chứ sao nữa Lửa nồng của tim ông để lại bông lúa vàng Trái chín đỏ Hoa rực lửa và muôn vật sống động Ông mặt trời tốt thật Có ngày nào ông hết lửa không ông? Không bao giờ đâu cháu Tình yêu cây trái và con người Trên trái đất xanh của cháu Giúp ông sống kỳ diệu cháu ạ Thôi tạm biệt cháu nhé đã biến đi, nhưng cả góc trời vẫn hồng rực lên, đẹp quá đi mất thôi, ánh lửa mặt trời xanh. khi ánh trăng vuốt ve vòng cây, mọi cái lá đều ngẩng lên như hoa tươi óng ánh, không còn bướm tung tăng, ong vo ve, chuồn chuồn bay lượn, cả mấy chú chim lắm lời cũng về ẩn yên trong tổ ấm, chỉ còn một mùi hương thoang thoảng êm đềm, hương thơm nhẹ bao trùm cả khu vườn, bé hà hít thở làn hương dịu. Bé cũng trở thành một cái cây nhỏ, tỏa hương mang mát trong ánh trăng xanh. Những bông hoa không tên xưa ở một xứ xa xôi trong vườn thượng uyển của nhà vua đua chen muôn ngàn loài hoa đẹp hoa hồng khoe sắc hương thơm nồng hoa mẫu đơn kết từng chùm lung linh lan buông rủ trông như trăm loài bướm rung cánh cúc đại đóa và hoa mai dát vàng mặt đất hải đường thược dược cẩm chướng cùng thấm màu trong nắng sớm những bông hoại tím như ủ cả hoàng hôn giữa lòng cánh rộng cậu bé hoàng tử chạy chơi thoải mái trong vườn hoa ấy hoàng đế ngại nắng gió nên bắt đem hoa vào cung điện rộng lớn thế là các cung nữ lẹ tay hái tỉa kết thành những bó hoa lẳng hoa nhiều màu những căn phòng ngập hoa cậu hoàng tử thích lánh nhưng chẳng mấy chốc hoa héo tàn cánh rơi rắc lả tả hoàng tử nhỏ phụng phịu đòi cho bằng được thứ hoa nào tươi mãi trong lẳng trong giỏ Trong bình và trên sàn nhà Từng thúng cánh hoa tươi thắm được đội vào Theo tay các cung nữ tung lên Theo bước chân cậu bé con vua Những cánh hoa lắm sắc ấy Làm sao bền màu mãi được Cậu hoàng tử lại vật mình khóc lóc Bỏ ăn, bỏ chơi Vua cùng hoàng hậu lo sợ Biết tìm đâu thứ hoa không tàn Cho vừa lòng hoàng tử Các quan đầu triều Những người giỏi nhất xứ Được triệu tập trước ngai vàng có người dân kế, dùng kéo vàng cắt cuốn hoa, có kẻ lại lấy bình ngọc cắm hoa, một nhà thông thái chế ra loại thuốc đặc biệt để ngâm hoa, nhưng tất cả vẫn không giữ được cho hoa mãi mãi tươi. Hoàng tử mỗi ngày thêm buồn bã héo hon, hoàng hậu thương con cũng kém ngủ biến ăn. Vua bèn ra lệnh cầu khấn thần linh và ban thưởng lớn cho ai có thể làm hoàng tử đẹp lòng. Lúc bấy giờ, Có một cụ già râu dài chấm ngực, tóc trắng như mây trời, chống gậy trúc đến tâu rằng, ở một làng quê hẻo lánh xa Kinh Thành, năm ngày ngựa về hướng Nam, trong sân nhà có một cậu bé nọ, có một cây hoa quý, hoa mãi mãi tươi dù đã lìa cành. Vị hoàng đế già hỏi, tên cây hoa đó là gì? Loài hoa ấy không có tên, người vùng đó vẫn gọi là hoa không tên. Vua và hoàng hậu vô cùng mừng rỡ, phái một tốt quan quân tinh cẩn, cưỡi những con tuấn mã có sức chạy nhanh hơn gió, lập tức lên đường, bằng mọi giá phải đem cây hoa không tên kia về. Cùng lúc đó, ở một xóm núi nghèo, có một bé gái liệt chân nằm bệnh đã nhiều ngày. Một đêm, cô bé nằm mộng thấy thần báo rằng, nếu được ngắm loài hoa không bao giờ héo, thì sẽ khỏi bệnh. Tỉnh dậy, cô bé kể lại chuyện với mẹ. Bố mẹ cô nói lại cùng sắm diền Ai cũng than trời Làm sao kiếm được thứ hoa quý ấy Người cha nhiều lần kiếm củi qua rừng rậm Tới rừng sâu Đã từng gặp bao cây hoa lạ Những giống phong lan quý Những loài mộc lan hiếm Nhưng chẳng có thứ nào tươi mãi như thế Tình đồn lan ra Rồi đến tay cậu bé có cây hoa quý Cậu liền chuẩn bị mang hoa Tặng người bạn gái kém may mắn Vừa hay quan quân ập đến tất cả ồ lên ngạc nhiên trước mảnh vườn nhỏ vương cao một cây hoa chi chít những đóa xinh xinh muôn mút trắng ngào ngạt hương thơm. Lạ lùng chưa, những bông hoa rụng đầy quanh gốc vẫn tươi thắm, thơm ngát hệt như những bông hoa còn nở trên cành. Viên quan xuống ngựa lại gần cậu bé. "Cậu bán cho ta cây hoa này." "Không, cây này không bán." "Ta sẽ trả thật nhiều vàng, cậu biết vàng quý lắm chứ." Cậu bé lại đáp cháu không cần vàng viên quan tuốt kiếm ra ánh thép lóe chói mắt vậy ta sẽ giết ngươi cậu bé dựa vào thân cây bình tĩnh trả lời nếu tôi chết cây hoa sẽ chết theo viên quan vò đầu dậm chân kêu khổ cậu bé mới hỏi ông ta cần hoa này làm gì khi được biết hoa mãi tươi của mình có thể cứu hoàng tử nhỏ khỏi buồn phiền ghê gớm cậu liền nói với viên quan cháu sẽ tặng hoàng tử cây hoa chỉ giữ lại một cành thôi. Nói rồi, cậu nhẹ tay cắt lấy một cành hoa nhiều nụ và lá non. Đám lính cũng vội vã bứng cây hoa, bọc trong túi gấm và trở về. Còn cậu bé ra đi với cành hoa quý trong tay. Ngày này qua ngày khác, chim chóc đón mừng cậu. Hưu nai đuôi chân cùng cậu, quả cây cho thêm sức và những bông hoa tươi trên tay như mỉm cười dục giả cậu vượt suối băng rừng. Bất ngờ, một bọn cướp hung ác xuất hiện ngăn cậu bé lại chúng đòi tiền cậu lắc đầu nói không có chúng lục soát giận dữ giằng cành hoa khỏi tay cậu vứt xuống đất lấy chân chà nát rồi bỏ đi chẳng bông hoa nào còn lành nguyên cậu bé buồn quá nhưng vẫn quyết tâm tiếp bước lại nói về đám quan quân ra roi thúc ngựa về kinh thành cây hoa kỳ diệu vẫn tươi mân mởn được đặt trong chậu ngọc chuyển ngay đến phòng hoàng tử bấy giờ hoàng tử nhỏ đang ngồi giữa bao nhiêu là đồ chơi đẹp cậu ta thờ ơ nhìn những bông hoa trắng thế mà đẹp à vứt đi cậu đạp chậu cây một cái thật mạnh lạ thay tất cả hoa trên cành bỗng dưng rơi rụng và héo hết viên quan hầu vội thét lính đem vứt vào thùng rác từ đó không bao giờ người ta còn được thấy loại hoa mãi mãi tươi ấy nữa còn cậu bé đã đến nhà cô bé bài chân Cậu gõ cửa, một bà cụ bước ra, cậu buồn rầu nói với bà Cháu đem lại hoa mà bạn ấy cần, rủi thay, hoa không còn nữa Biết chuyện, bà cụ ôm lấy cậu Lòng cháu còn đẹp hơn hoa và quý hơn vàng, cháu đến với bạn đi Cậu bé lại gần giường bệnh, chào bạn Từ miệng cậu bỗng nở ra những bông hoa trắng tươi và thơm ngát Cậu bé liền gom lại, kết thành chùm hoa tặng cho cô bé Kỳ diệu thay, cô bé tự nhiên ngồi dậy được và bước đi, cô cười tươi như hoa, thầm thì cảm ơn người bạn tốt bụng. sự tích hai bông lan lâu lắm rồi ở một vùng kia có hai anh em còn nhỏ nhà nghèo khôn ngoan tốt bụng dân ở đây rất ít chữ làm việc vất vả mà vẫn nghèo một ngày nọ trong làng bỗng nảy sinh căn bệnh lạ người bệnh đau đớn quằn quại héo hon rồi tắt thở căn bệnh lây lan nhanh khủng khiếp vị già làng đứng ra kêu gọi mọi người hãy mau đi tìm thầy tìm thuốc thanh niên đùng đẩy nhau thà chịu chết còn hơn rời nhà hai anh em nhà kia liền xin mẹ cho đi cứu làng người mẹ thấy con còn nhỏ lo lắng nhưng vẫn gạt nước mắt để cho hai trẻ ra đi bà dốc hết lương thực cho con mang theo dân làng mỗi nhà đỡ thêm một chút riêng già làng tặng hai trẻ một con dao quý chặt đá như chặt bùn và ân cần dặn dò vũ khí sắc bén phàn bạc quý báu không bằng trí thông minh, sự can đảm và lòng thương người đâu các con ạ. Hai anh em phong phanh tấm áo nâu rách, cúi lại mẹ chào cả làng lên đường. Ngày đi đêm nghỉ, họ vượt qua một chặng đường dài, đến một cánh rừng, bỗng hai anh em thấy một bà lão nằm đói lã với một chiếc giỏ nang. Cô em liền san sẻ phần lương thật ít ỏi của mình giúp bà lão qua cơn đói. Bà lão lấy trong giỏ ra một chiếc áo màu vàng. và một chiếc áo trắng muốt sực nứt hương thơm tấm lòng các con thật thơm thảo hãy nhận lấy áo này hai anh em cúi đầu cảnh tạ người anh mặc áo vàng cô em khoác tấm áo trắng rồi cả hai từ biệt bà lão tiếp tục cất bước đến một hang đá lớn rộng gió họ gặp một thiên thần nhỏ thiên thần bằng lòng chỉ đường đến nơi có thuốc chữa ác bệnh nếu hai anh em tìm được chỗ trời và cưa trời Suy nghĩ một hồi người anh đáp Gió ở đây chính là chổi trời Người già làng tôi vẫn nói Gió thổi là chổi trời Còn cô em nói Nước chảy qua vách đá chính là cưa trời Mẹ tôi thường bảo Nước mưa là cưa trời Và nước chảy đá mòn mà Thiên thần gật đầu Chỉ cho họ đường đi Và lá thú cần hái trên một triền núi cao Chân trồn, gối mỏi Người anh dìu em đi Gặp một con sông rộng Người anh dùng dao quý chặt một thân dừa lớn, Sẽ ra làm thành con thuyền độc mộc. Sang bờ bên kia chỉ thấy bơ vơ một căn nhà nát, Người chủ nhà than phiền, Dao rìu đã hư hỏng hết, Không còn gì làm rẫy nuôi con. Hai anh em bèn tặng họ con dao bén. Chủ nhà lấy ra một bộ sách dày, Đây là bộ sách từ đời ông bà ta để lại, Hai cháu chắc sẽ biết cách dùng tốt hơn. Thêm một bộ sách nặng, hai anh em vẫn quyết chí ra đi. Chẳng mấy lúc, một trái núi cao ngất hiện ra trước mặt. Họ leo núi tìm hái lá thuốc, mặc cho chân tay bị đá sắt cứa tứa máu. Lên tới đỉnh núi mờ sương, họ gặp hai ông tiên râu tóc bạc phơ đang ngồi đánh cờ. Hai ông tiên dừng chơi, bảo, hai cháu lên được đây là giỏi lắm, hai ta đã sống hơn nghìn năm, lại biết nhiều kho báu vô giá, các cháu có muốn được như vậy không? Hai anh em lắc đầu. Hai vị tiên liền hỏi: "Vậy hai cháu thấy cái gì lâu bền hơn thời gian, điều gì quý hơn vàng bạc?" Người anh ngẫm nghĩ trả lời: "Thưa, trí tuệ lâu bền hơn thời gian, còn cô em vòng tay thưa, lòng tốt là điều quý hơn vàng bạc." Hai vị tiên vuốt râu cười, lấy trong hồ lô một chiếc lá thần đưa cho hai anh em, rồi họ vẫy một đám mây vàng, một đám mây trắng. Đưa hai anh em mang theo lá thuốc về làng Dân làng mừng rỡ đón họ Và làng vui vẻ phán rằng Lá thuốc này sẽ trị căn bệnh nguy hiểm Còn bộ sách sẽ trị bệnh dốt, bệnh nghèo Làng hết bệnh và khá dần lên Đỡ cực, đỡ nghèo Riêng hai anh em buồn vì người mẹ đã qua đời Cả hai khóc đến kiệt sức Họ chết đi Người anh hóa thành cây hoa vàng người em gái hóa thành cái hoa trắng bên cạnh nấm mộ bà mẹ cả hai cây đều vươn cao lá to xanh mướt nở những bông hoa thơm ngọt ngào các cô gái thường dắt hoa vàng lên mái tóc các chàng trai và các em nhỏ đặt hoa trắng trong túi áo bên phía trái tim bông hoa vàng đó là hoàng lan bông hoa trắng chính là ngọc lan lời nguyền được giải Gia làng kể rằng, cứ mấy chục năm, vùng này lại có người hóa hổ, rồi chạy tuốt vào rừng sâu. Lũ trai trẻ mở to mắt, ngồi nghe bên ngọn lửa bập bùng. Ngọn lửa như ăn hết mắt mọi người. Gia làng giỏi thấu vào đêm đang chuyển gió, chậm chậm buông từng tiếng nặng nhọc. Người hóa hổ do có đứa con quá ngạo ngược. Nó dám rủa mẹ nó giữ như cọp và đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ nó chạy vào rừng khóc với cây với đá. Thần núi thiên nguyền rằng đời này sang đời khác Trong vùng sẽ có người hóa hổ Để trừng phạt những kẻ lòng len dạ thú Chuyện xảy ra lâu lắm rồi Cho đến nay chưa giải được lời nguyền Ngọn lửa thè dài những cái lưỡi đỏ máu như lưỡi hổ dữ Đám thanh niên thiếu niên Nửa tin nửa ngờ câu chuyện ông bà truyền lại Trong buôn có cậu bé ít được nghe và làng kể chuyện Cậu ở nhà để cho mẹ đỡ lẻ loi Nhà chỉ có hai mẹ con, người mẹ đứng tuổi lưng hơi còng như cái cây yếu gặp gió mạnh. Cậu bé thường phụ mẹ vào rừng kiếm củi, hái măng, bắt con nhím lấy mật ong. Cậu muốn đi một mình, nhưng người mẹ sợ con gặp hổ. Thỉnh thoảng, cậu bé lại hỏi mẹ. Mẹ ơi, có phải có người đã hóa hổ không? Ừ, mẹ nghe nói vậy. Mẹ không sợ hóa thành hổ chứ mẹ. Người mẹ cười không trả lời mà hỏi lại. Mẹ mà hóa hổ Mẹ về đây con có sợ không Cậu bé ngồi im Rồi một bữa nọ Cậu bé đang loay hoay sửa lại cánh cửa Người mẹ lặng lẽ ra đi Và không thấy trở về Cậu bé cuống cuồng chạy tìm mẹ Từ đầu nương đến cuối rẫy Rừng sâu không bóng người Đêm ấy Bỗng nghe thấy tiếng hổ gầm Xa xa như vọng về từ núi thiên Gà làng bảo rằng Lại có người mắc phải lời nguyền Lời nguyền ghê gớm đã rơi trúng bà mẹ không may ấy. Cậu bé xin già làng ra đi, nhất định phải tìm bằng được mẹ. Nhưng già làng không cho phép cậu đi trước lấy nguy hiểm, khi chưa đủ lớn và đủ mạnh. Cậu được bày cho cách cánh chông, vót tên, bắn cung, nhưng chỉ được vào rừng cùng người lớn. Đêm đêm, tiếng hổ vừa giận dữ vừa ai oán. Cứ rên rỉ giữa tiếng rung chuyển của cây lá suối ngàn, rừng động, hổ đói. Vườn nhà được rào lại thật kỹ, tối tối lại đốt lửa để hổ không thể về bắt heo, bắt người. Cậu bé vẫn ở nhà một mình. Một đêm khuya, cậu chợt tỉnh giấc. Có tiếng động loạt soạt bên ngoài, cửa đóng chặt, đất cắm trông. Hàng rào rậm gai rồi, ai đến vậy? Sáng sau, cậu bé lén gỡ rào, nhổ trông. Đêm tới, trời tối đen, gió thốc lạnh buốt bỗng nghe tiếng kẹt cửa. Cậu vội trở dậy thắp ngọn đèn, ánh sáng vàng rọi chiếu lập lòe. Một con hổ gầy đét, nằm dáng mình như sắp chết ngay giữa nhà, hai mắt hổ long lanh buồn bã. Cậu bé lặng người đi, rồi một sức mạnh từ trong trái tim trào ra, cậu quỳ xuống nói. Nếu hổ là mẹ, mẹ bị đói thì xin cứ ăn thịt con. Con hổ lắc đầu, vẫy đuôi, rên khẽ trong cổ họng. Cậu bé lại kêu lên Không, không, mẹ không thể chết được Hãy ăn thịt con đi Hổ vẫn lắc đầu Cậu bé òa lên khóc Nước mắt tuôn trào Ngập cả nền nhà Hổ đói rùng mình, vụt cất mình quay đi Cậu bé vùng lao theo Rừng khuya chụp lấy họ Sớm hôm sau Thanh niên chuẩn bị vũ khí đi cứu cậu bé Cả buôn làng còn đang hoang mang Thì bỗng hai mẹ con từ trong rừng dìu nhau đi về Chim chóc liếu ríu bay theo Mọi người sửng sốt bàn hoàng Chưa dám tin là thật Đúng lúc đó vị già làng cao tuổi nhất bước ra Nói một câu chắc nịch như rửa ném xuống đất Lời nguyền đã được giải Hai mẹ con nhà ấy đã giải được lời nguyền tự thổi xưa Ngọn núi thiên hùng vĩ bừng lên trong tia nắng ban mai Cả khu rừng trở lại vẻ yên tĩnh xanh ngắt Bông Hoàng Ngọc Ngày xưa ngày xưa Có một thầy lang đi kiếm lá thuốc trên rừng Đã bắt được một con rắn lạ Con rắn không lớn cũng không dài Chỉ từ tựa, tựa một chú lương Nhưng đặc biệt là sắc màu của nó Bụng rắn trắng bóng Lưng rắn vàng mượt, tươi đậm Không khác chi sắc hoa mai vàng ngày Tết Thầy Lan mừng lắm Đem con rắn quý hiếm về nuôi Chăm sóc thật chu đáo Lạ hơn nữa là cứ khoảng một tuần chăng Rắn vàng lại Nhả ra một hai giọt nọc Nọc ấy đem pha chế thuốc Trị được nhiều ác bệnh Ông thầy Lan có một cậu con trai mười 13 tuổi Trông khôi ngô tuấn tú Cậu bé rất yêu thích con rắn vàng Không ngày nào là không vuốt ve nó Và thầm thầy trò chuyện Như nói với một người bạn thân tình Một bữa, ông thầy Lan đi vắng, rắn vàng bỗng nhiên lên tiếng. Cậu ơi, cậu hãy thả tôi về với núi rừng đầy nắng gió, cây lá và khí trời vời vội trong lành, như vậy nọc của tôi sẽ tốt hơn. Cậu bé trả lời, không được đâu, làm sao cha tôi còn có được nọc quý của rắn. Nhìn rắn vàng gục gặt, đầu khẩn khoản cậu bé cầm lòng không đặng nhưng nghĩ tới nhiều người bệnh đang cần thuốc. Cậu lại băn khoăn do dự. Điều này khiến cậu ấy nấy hoài không yên, giam giữ một vật quý hay trả lại tự do cho nó đây. Mấy bữa sau, rắn vàng lại nhỏ nhẹ cất lời. Người bạn nhỏ ơi, thả tôi đi. Cậu bé chưa biết nói thế nào thì rắn vàng đã nói tiếp. Tôi hứa cứ ngày trăng tròn sẽ nhả nọc vào một bông hoa bí lớn nhất trên nương nhà ta. Cậu chỉ việc lấy bông hoa đó về. Nghe xui tai, Cậu bé liền thả rắn vô rừng Người cha thấy mất rắn vàng tiếc ngẩn ngơ Khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc Ông không phiền trách con Trái lại còn tỏ ý vui mừng Vì vẫn có được nọc làm vị thuốc hay Rồi một lần đúng ngày rằm Cậu bé săn sái lên nương Kiếm bông hoa bí đẹp Và lớn nhất như mọi bữa Nhưng hỡi ôi Cả đám hoa dập nét tả tơi Hỏi ra mới biết Có người đi đốn cây gặp rắn đã chém nó một nhát. Tiện tay, người đó lia luôn cả đám hoa để kiếm coi có còn con rắn nào ẩn nấp hay không. Rắn vàng chạy mất, chị đứt lại phần đuôi. Nghe chuyện, cậu bé liền cố bới tìm cái đuôi đứt đó. Quả nhiên cái đuôi rắn văng xa đã vướng vào lầm cây dại. Buồn thương cho bạn rắn tốt bụng mà gặp nạn, cậu bé đem mẫu đuôi rắn về chôn ở sân nhà. Ít lâu sau... ở chỗ chôn đuôi rắn vàng bỗng mọc lên một giống cây lạ lá cây xanh nhọn như đuôi rắn cậu bé rất vui ngày ngày hết lòng tưới tắm cho cây xanh tốt mùa xuân đến cây trổ một bông vàng thơm ngào ngạt suốt một tháng ròng. sau đó hoa càng héo càng nức hương ông thầy thuốc đem hoa vàng khô làm dược liệu tác dụng không thua gì nọc rắn ngày trước cậu bé mừng rỡ vô cùng Đặt cho bông hoa vàng quý như ngọc là bông hoàng ngọc Về sau cậu nối nghiệp cha Trở thành một lương y nổi tiếng cả tài lẫn đức Người thầy thuốc trẻ thường trị bệnh miễn phí cho người nghèo Từ đó mỗi lần xuân về rạng rỡ trời đất Cây hoàng ngọc đâm bông Người dân quanh vùng đều cho là điềm lành